các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net do không chịu nổi cực khổ cùng người chồng không lo làm lụng chị nờ bỏ trốn về quê phát hiện chị nờ tìm cách về quê hải nói đi đâu thì đi phải để chiếc xe lại chị nờ đành bỏ chiếc xe lại cho hải sau đó cũng bằng cách chữa bệnh s ả n g bệnh và truyền đạo hải tiếp tục dụ dỗ chị hát ngụ ở quận thốt nốt thành phố cần thơ đến hoàn q u y sinh sống với y cho đến khi chị hát phải bán hết tài sản kết thúc hành trình 14 n ă m lẩn trốn sau đó một nguồn tin cho hay hải lại hành nghề ở bạc liêu trưa ngày mùng 10 tháng 3 năm 2012 có một người thanh niên dẫn theo người thân tìm đến nhà một người tiên thu khu du lịch nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu nhờ vả đứa em tôi bị bệnh gia đình c h ở đi chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi nghe tiếng thầy hai đã lâu, tôi nhờ chị giúp đỡ, nói với thầy hai thương tình chữa trị d ồ m em tôi, gia đình tôi sẽ hậu tạ. Nhìn nét mặt khổ sở của người khách lạ, chị thu bấm máy gọi điện thoại. Vài phút sau, người phụ nữ cho cuộc hẹn. Cũng may thầy hai vừa về bạc liêu, nhưng ngày mai anh hãy đến. Thấy vẻ mặt thất vọng của vị khách, chị thu chấn an. Thầy hai là người rất đạo đức. và thương người nên anh cứ yên tâm mai dẫn em nói lại người khách lạ cảm ơn rối rít đúng hẹn sáng sớm hôm sau vị khách lạ tìm đến nhưng phải kiên nhẫn chờ đến chiều thầy hai mới xuất hiện vừa nhìn mặt vị khách thầy hai lún cuốn định bỏ chạy nhưng nhanh như cắt vị khách móc còng số 8 khóa tay thầy hai vị khách lạ ấy chính là trung tá trần thanh tùng cán bộ phòng truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau lập tức đối tượng được di lý về công an tỉnh cà mau để thực hiện thủ tục tố tụng l ó é sáng nhờ cuốn vé máy bay sáng mùng 5 tháng 3 đang ngồi uống cốc trà buổi sáng chuẩn bị đi làm ông lê văn minh trưởng công an xã hòa phú hòa vang thành phố đà nẵng nghe tiếng la t h ả n g thốt của anh ngô ngọc tuấn một người dân trong xã có người bị giết gặp ông minh Anh Tuấn bàng hoàng k ể Tôi cùng anh Lực chạy xe máy và đập hố cao để đốn keo lá tràm. Đến đoạn đường bê tông gần ngã rẽ vào trại chăn nuôi heo trong núi, thì thấy có một người nằm chết bên đường, trên người đầy máu. Nhận tin báo về vụ trọng án, Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng và thượng tá Trần Mưu, trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội PC 4 5 đích thân tới hiện trường để chỉ đạo điều tra. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân nam bị giết chết bằng dao, hung thủ đã ra tay tàn độc với 32 nhát đâm trên đầu, cổ, ngực bụng. thượng tá trần mưu nhớ lại, ngoài hai con dao thái lan, cán gỗ vấy máu, một đôi dép lê cỡ lớn còn mới, một điện thoại di động đã hỏng do thấm nước, cùng một số tiền lẻ. thì hiện trường chẳng còn dấu vết nào khác. Chúng tôi phải xác định đây là vụ trọng án khó bởi tung tích nạn nhân hoàn toàn không có dấu vết. Khó khăn hơn khi khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là vùng núi heo hút nằm ngay b a rừng không có dân cư sinh sống. Trước đây thuộc khu kinh tế mới ít người qua lại. Đây thực sự là bài toán h ắ c búa đối với điều tra viên. Giám đốc doanh nghiệp bị giết. vụ trọng án chấn động vùng quê nghèo tưởng chừng đi vào bế tắc bởi không ai biết và nhận dạng được người bị hại hung thủ đã rất xào quẹt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tiêu hủy toàn bộ giấy tờ vật dụng liên quan đến người bị hại nhưng điều hung thủ không ngờ tới là cuốn vé máy bay còn sót lại hiện trường được tìm thấy sau đó bằng nghiệp vụ các điều tra viên đã nhanh chóng xác minh nhân thân của người có tên Trần Nam Hoàng trên cuốn g vé đi chuyến máy bay của Vietnam Airlines lúc 1 9 h giờ 30 ngày mùng 4 tháng 3 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng qua đặc điểm mô tả nhận dạng của người thân Trần Nam Hoàng 35 tuổi ở phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh cơ quan công an xác định nạn nhân chính là Trần Nam Hoàng Hoàng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mtv hoàng phát đạt thành phố hồ chí minh theo lời kể của gia đình nạn nhân anh bay ra đà nẵng tối mùng 4 tháng 3 để mua lô hàng 18 m máy sản xuất ván ép nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net